các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. o g g i công chúa Darawadi, con gái của vua b a n c h a đã kết hôn cùng lúc với năm anh em ruột để giữ gìn đất đai canh tác của gia đình. Hiện nay, chế độ đa phu này vẫn có thể được tìm thấy ở một số vực gần dãy núi Himalaya hoặc một số khu vực miền núi tây tạng. Đối với những người sống tại các khu vực này, chế độ đa phu không chỉ giúp họ giữ gìn đất đai của gia đình. mà còn là giải pháp cho những người đàn ông khó khăn trong việc đi tìm vợ, đặc biệt là những nơi thiếu hụt phụ nữ như Ấn Độ và Trung Quốc. Mặc dù khi những đứa trẻ chào đời chúng không thể biết ai là bố ruột của mình, nhưng vì nghèo khó và xa xôi, hầu như không có ai đi xét nghiệm ADN để xác định quan hệ huyết thống. Mãi cho tới vài năm gần đây, một số người mới sử dụng phương pháp xét nghiệm ADN để giải quyết vấn đề tranh chấp và thừa kế.